Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 574 Thạch sư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Do thi thể của nó trời sinh đã có khắc chí, lại bị huynh trưởng làm bí. Pháp vây khốn. Biện pháp duy nhất để thoát ra là mượn thi thể đang giam cầm nó biến thành cương thi rồi hợp thể mạnh mẽ phá cấm chế mà ra. Đáng tiếc nào, Có dễ dàng như vậy xong vừa khéo thế nào, Nguyệt Nhi nghĩ muốn thu lấy. Pháp bảo tắm ở trên thi hài gia hỏa này trong lúc vô tình lại cho nó cơ hội thoát vây. Tiểu nha đầu vốn cũng là thân thể âm hồn, tu luyện cũng là thần thông. Hàng đầu dược đạo, xuất ra dược khí tinh thuần vô cùng, thít là thi anh. Lấy làm môi giới sử dụng bí pháp nào đó đem ma hóa thi thể Nhưng đây chỉ là kế tạm thích ứng muốn thoát, vây của nó tuyệt không. Phải cương thi thông linh chân chính, cho nên phát ra thần thông cũng có hạn bị Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi thuần thục liên thủ đánh tan. Trong lòng thi anh tự nhiên nổi giận, bây giờ tuy đã thoát khốn dụ, chưa có thân thể, tuy tu vi cũng không thể coi thường, có có câu việc. Nhỏ không nhịn thì loạn mưu lớn, trong mắt hắn cũng nhìn ra chủ tớ hay Người này không dễ đối phó, vượt xa tu sĩ ngưng đan kỳ bình thường. Thi thể ma hóa kia nó tự định bỏ qua, nên cũng không cùng hai người. Tranh đấu vô nghĩa trực tiếp bỏ chạy. Nguyên nhân trong đó Lâm Hiên không rõ, nhưng hắn biết với thần thông của thi anh tự nhiên không sợ hai người mình, nếu vội rời đi như thế, khẳng định là có nguyên do quan trọng khác. Bảo vật bí ẩn Xóm lại trong ngọc huyền Tông Lưu lại rốt cuộc nhị thiên thế nào. Lâm Hiên liếm khóe miệng. Hai mắt bắn ra dị quan kinh người Nguyệt. Nhi đi thôi. Thiếu ra người thực muốn chọc vào quái vật kia. Trên mặt Nguyệt Nhi. Lộ vẻ do dự. Nhà đầu ngốc đã đến nước này còn sợ thì liệu có thể rời khỏi đây. Được không? Thiếu ra nói đúng. Nguyệt Nhi hơi đỏ mặt cũng không muốn thiếu gia. Coi thường, cười khanh khách một tiếng bay trở lại tay áo Lâm Khiên. Trùm sáng xanh chợt lóe, thân ảnh hai người đã biến mất. Tại thủy lao, oanh một tiếng vang thật lớn, quần sáng lấp lánh trên cổ trấn pháp. Dưới sự cuồng tâm của ba nhân một yêu cuối cùng đã hóa thành khói. Bụi. Pha <cười> ha. Quỳ yêu vỗ dựng áo trên khuôn mặt xấu xí đầy vẻ vui mừng, trước kia thì không nói làm gì, bây giờ với tu vi hóa hình trung kỳ nhân giới, hiếm có đối thủ, từ đây trời cao biển rộng không còn hạn chế, có thể tùy ý song du tung hoành. Đương nhiên trước tiên phải chiếm bảo vật do Ngọc Huyền tông lưu lại. Nghĩ đến đây hắn quay đầu nhìn sang ba tên tu sĩ nhân tộc, một nam một Nữ Ngưng Đan Kỳ tự nhiên không sợ nhưng tên Khổ Đại sư này lại mang cho hắn một cỗ khí tức không thoải mái, thần thông mạt lão quái nguyên. Anh sư kỳ này tu luyện có bí mật độc đáo cần lưu ý một chút. Lúc này Khổ Đại sư tâm tư cũng chuyển động, lão quái vật này ngoài tàn, nhẫn thì tâm cơ cũng là hạng nhất. Trầm mặc một hồi vẫn là Khổ Đại sư mở miệng trước. Quy đạo hữu, Trường Sinh Đan cùng bảo vật khác chắc hẳn đạo hữu rõ. Ràng ở đâu, nếu vậy chúng ta trước tiên hãy lấy bảo vật ra rồi mới tính. Lời của đạo hữu chính hợp ý ta, sự tình không thể dễ dàng chúng ta mau. Lên đường. Như thế rất tốt. Lời còn chưa dứt khổ đại sư Đắc Giơ tay phóng ra một. Đạo xương mồ lên trên không rồi hóa thành một thanh cử kiếm. Các âm thanh xẹp xẹp vang lên, không có cấm chế phòng hộ các thiết trụ. Cứng rắn tại cửa vào thủy lao trước thần thông của lão quái vật lại bị. Tắt ngoạc như đậu hũ. Sau khi ra ngoài thủy lao, khổ đại sư mới phát hiện bọn hắn đang ở. Trong một hẻm núi, vách núi hai bên dốc đứng cắm thẳng lên trời cao. Mà ở hai bên cửa vào thủy lao, mỗi bên lại có một con sư tử đá cao 7 Đám trưởng đang ngồi xổm, nhìn qua uy mãnh vô cùng. Đây là Với nhãn lực của lão quái vật, lập tức liền nhìn ra hoa văn điêu khắc trên hai con thạch sư này không bình thường, từ trong thân thể bọn trúc tàn ra linh lực đáng sợ. Hà Khổ Đạo Hữu không cần kinh ngạc, hai tên gia hỏa này là quản ngục. Hỗn Tiên Lao, nếu chúng ta muốn ra ngoài đương nhiên phải phá hủy chúng. Âm thanh quy yêu khản khản khó nghe chuyện vào tai, chỉ thấy quái yêu. Nay mở miệng phun ra một khối cầu sáng kỳ lạ màu đen, vốn chỉ cỡ nắm tay, ở không trung nhưng lại kéo dài nhanh chóng biến lớn, hóa thành chùm sáng sắc bén rực rị đường kính hơn trượng hướng sư. Từ đá bên trái hung hăng chém xuống. Thấy cảnh này, khổ đại sư không khỏi than thầm một tiếng. Ngọc Huyền Tông Không Hổ là tông môn nổi tiếng từ thời kỳ thượng cổ. Hẹn chi yêu. Vật này muốn lôi kéo lão đoạt bảo trên đường đi còn cót không biết bao. Nhiều khó khăn hiểm trở đang chờ. Dù trong lòng oán thầm không ngớt, nhưng lão cũng không nhàn rỗi, hơi lắc vai từ trên người tách ra một đạo ánh sáng mày tím quay típ một. Vòng xoay hình thành một cơn lốc màu tím. Lúc này trong hốc mắt hai thạch sư lóe ra ánh sáng đỏ rường như tỉnh. Lại sau một giấc ngủ say, quái vật có thể tích khổng lồ này tuyệt, không phải là sinh linh nhưng cũng không giống dùng khôi lỗi thuật chế, thành có lẽ là bí thuật thượng cổ hiện nay đã thất truyền. Mắt thấy cơn lục tím sắp đến xoáy tới, sư tử đá bên phải đột nhiên đứng lên dựng hai chân trước bổ xuống, linh lực cuồn cuộn mạnh cứng. đem đạo gió lúc kia đánh tan, thực lực của quái vật này không thể xem thường. Khổ đại sư hít mắt hai tay trà sát, một vòi tinh huyết từ trong lòng. Bàn tay lão hiện ra, sau đó lão quái vật này bấm pháp quyết, tay kia. Hoặc điểm liên tục mấy cái phù văn cỡ nắm tay từ trước ngực hiện ra. Mỗi phù văn lại khác nhau, lóe ra những tia huyết quang nhìn qua như là công pháp Phật môn nhưng lệ khí lại so với tu sĩ ma đạo còn hơn một. Bậc.